giải thích và thấu hiểu. Ảnh, Wang Gua. Ngày thi đầu tiên của học kỳ thứ nhất, tôi hoàn thành bài thi sớm nên quyết định gọi cho anh. Em tan học sớm. Anh ghé đón em được không? Được. Chờ anh 5 phút. 5 phút á? Nhà anh nằm kế bên trường em mà. Nhưng anh phải chuẩn bị. Rồi. Nhanh lên nghe anh. 2 giờ trưa, nắng chói chang. Tôi đứng dưới tán cây và tự quạt mát cho mình. Năm phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bực bội liếc xem đồng hồ đeo tay. Mười phút. Anh vẫn chưa tới. Không lẽ anh gặp tai nạn gì sao? Mười lăm phút. Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Sao anh tới trễ quá vậy? Dường như anh không bận tâm đến vẻ khó chịu của tôi, trả lời tỉnh bơ. Ờ, anh. Đang xem tivi xem tivi. Sao anh không tắm rửa hay ăn uống gì đó luôn trước khi ra đây? Tôi không biết phải nói gì hơn ngoài câu cay cú đó. Tôi không nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà anh đưa sang, chỉ đứng đó trừng mắt nhìn anh giận dữ. Anh xin lỗi. Đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với tôi. Anh là dạng con trai không bao giờ nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Tôi nhìn anh. Cơn giận nguôi dần. Im lặng. Tôi cầm lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe. Anh luôn luôn là như thế, không một lời giải thích, không phân trần, không cãi cọ. Điều duy nhất anh làm là nói lời xin lỗi. Nhưng với tôi, mọi chuyện không thể đơn giản được giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh giải thích. Anh thú nhận, đó là lần đầu tiên anh nói tiếng xin lỗi với một người con gái. Vậy đã đủ. Nhưng mà, từ đó về sau Khi anh nói xin lỗi thì tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là em đừng nói nữa. Đến lần xin lỗi thứ 59, tôi bật khóc. Anh sẽ không phải nói lời xin lỗi với em lần nào nữa đâu. Khi mà anh không thể thay đổi, em cũng không thể cho anh cơ hội mãi được. Thật tuyệt vọng khi nghĩ rằng mọi chuyện có thể khác đi. Anh ôm lấy tôi và nói câu xin lỗi thứ 60. Anh không hiểu cảm giác của tôi. Vẫn không cho tôi bất kỳ lời giải thích nào cả. Tôi chợt thắc mắc, phải chăng anh đang giấu tôi điều gì đó? Có chuyện gì xảy ra với anh thời gian gần đây vậy? Không có gì. Nhưng anh trông lạ lắm. Đâu có đâu. Anh có thể cho em một câu trả lời nào khác được không? Anh có hiểu rằng em rất lo lắng và bất an. Anh còn xem em là bạn gái của anh nữa không? Anh xin lỗi. Em không muốn nghe anh nói tiếng xin lỗi. Rồi tôi cúp máy và anh không hề gọi lại. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên chia tay thì hơn. Anh nói xin lỗi lần thứ 99. Kể từ lần đó, tôi không gọi điện cũng không đến tìm anh nữa. Thỉnh thoảng tôi nhận được những cú phông lạ, nhưng lúc bắt máy, đầu dây bên kia lại không lên tiếng. Có lẽ đó là anh. Tại sao anh không nói gì cả? Một tháng sau, tôi nhớ anh quay quắt. Không thể cưỡng được Tôi ghé sang trường tìm anh. Xin lỗi, hôm nay Sô Cô có đến lớp không? Mình e là cậu ấy bỏ học rồi. Hả? Tại sao lại vậy? Anh ấy nghỉ học lúc nào? Cậu ấy không đến trường hơn một tháng nay rồi. Ơ. Cám ơn bạn. Một tháng? Có chuyện gì vậy? Tôi phóng về nhà và gọi ngay cho anh. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Gọi số nhà cũng không có người bắt máy. Chẳng lẽ gia đình anh chuyển nhà? Thật không thể tin được, anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi bắt đầu thấy quẩn trí. Bất ngờ điện thoại tôi reo vang. Là đứa bạn thân của tôi, đồng thời là tiểu đệ của anh. Ê, bà đang ở đâu vậy? Sô cô nằm viện rồi. Thật sao? Phải, anh ấy đang ở bệnh viện Z. Bà tới ngay đi. Ok. Tôi phóng như bay đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy ào lên. Anh nằm đó, tái xanh và bất động. Chỉ đưa mắt nhìn tôi không nói. Chuyện gì xảy ra cho anh vậy? Sao anh không liên lạc với em? Anh vẫn không trả lời. Hãy trả lời em đi. Sao anh không nói gì hết vậy? Có giọt nước mắt lăn dài trên má và anh dùng hết chút sức tàn còn lại trong cơ thể để nói với tôi một câu. Anh xin lỗi. Và rồi anh nhắm mắt lại vĩnh viễn. Đừng đùa nữa. Tại sao lại nói xin lỗi em? Đừng. Đừng xin lỗi, anh hãy mở mắt ra đi. Trả lời em đi. Tôi gục xuống bên giường và khóc như mưa. Tại sao anh chỉ nói lời xin lỗi? Tại sao anh không giải thích cho em hiểu? em không tha thứ cho anh đâu. Hãy mở mắt ra nhìn em này. Em van anh, mở mắt ra nhìn em đi. Đó là lời xin lỗi thứ 100. Anh thật sự chưa từng rời bỏ thế giới này. Anh vẫn hiện về trong những giấc mơ của tôi. Vẫn cười đùa với tôi và vẫn gọi tôi hai tiếng bé yêu. Tất điều. Anh không cần nói tiếng xin lỗi với tôi thêm lần nào nữa. Một tháng sau, mẹ anh đến tìm và đưa cho tôi một chiếc hộp Trong ấy đựng 100 tấm ảnh của anh. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, là lời giải thích muộn màng cho những điều tôi vẫn luôn thắc mắc. Lần thứ nhất, bé yêu à, anh thật lòng không cố ý đến trễ. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi nhà, trái tim anh nhói lên đau đớn và khiến anh quỵ ngã. Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ anh hằng ngày. Nhưng anh đã hứa với em thì anh nhất định phải đến và anh đã đến rồi. Chỉ là Anh không đủ can đảm nói với em sự thật. Hãy tha lỗi cho anh. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ một trăm, bé yêu à, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em. Hãy hứa với anh đi. Em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu. Yêu em rất nhiều. Soko. Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết. Làm sao tôi không khóc cho được. Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất, tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lã chã khi tôi thì thầm với linh hồn anh. Em xin lỗi.